quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập ba mươi tám của Song kiếm bình thiên hạ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và ấn chuông để nhận được theo dõi khi hà tốn ra video mới trên kênh youtube mê truyện tiên hiệp. mười 215, buôn đi bán lại. Đường Hoa dùng nắp trà quạt quạt cái chén, Phong văn Nộ âm thầm, khinh bỉ tất cả những động tác ấy. Sau khi đã gặp mặt được 3 phút, Đường Hoa cảm thấy không thể cứ quạt như thế mãi, rồi đâu bị ông chủ tiệm tố cáo tội phá hoại tài sản của ông, phải bồi thường. Thế là hắn cũng đành phải uống một hớp trà, ho một tiếng đoạn nói. À, nộ cả, người vẫn cứ gọi ta là Phong văn Nộ đi. Xưng huynh họ gọi đệ với ngươi là một điều rất nguy hiểm. À, à, ừ, à, phong Vân nộ ca, ta hỏi câu này, ta muốn mua băng hội của ngươi, Ê, ngươi xem... Cái gì? Mua băng? À, thực ra thì là đổi băng chủ và mọi đường chủ thôi, nơi chú quân sẽ thuộc về ta. Người nào muốn lưu lại thì lưu, đại ngộ rất tốt, không thích lưu lại ta cũng không hề ép. Có điều phí rời bang. ổn gia tử sẽ không có cho đâu. Đường Hoa nói. Ngươi xem. Bây giờ mấy bạn huynh đệ bang tam thương. Phải cùng ngươi ăn xương uống gió. Ngươi có thể nhận tâm sao? Ta nghe nói. Tuy tam thương đã thay đổi nhân viên rất nhiều. Nhưng số nhân mã lúc đầu. Thành lập bang hội cũng vẫn còn chiếm đến hai phần nhân số. Nghe nói còn là một bộ phận cực kỳ bất ổn. Ôm cái củ khoai lang nóng bỏng tay này. Thì chỉ bằng cứ quăng đi, kiếm một mớ, cầm lấy tiền rồi, mang theo mỹ nhân đi tiêu giao giang hồ cho nó sướng. Phong Vân Độ không nói gì cả, cũng học theo đường hoa, cúi đầu quạt quạt chén trà. Khi đường hoa hẹn hắn ra bàn chuyện làm ăn, hắn đã đoán ngay là chuyện gì. Hết cách, hiện giờ ngoại trừ cái băng hội này thì mình chẳng còn gì đáng tiền cả. Đương nhiên nếu như đường hoa có khuynh hướng đồng tính thì lại là lại khác. Thế nhưng đường hoa có thể là như vậy sao? Đáp án đương nhiên là không. Cho nên trên đường đến đây, Phong Vân Nộ đã tính toán xong xuôi tất thầy. Không phải là không thể bán được, mà chủ yếu là phải xem cái giá nó có hợp lý hay không. Còn chuyện người trong bang hội phản đối, thì Phong Vân Nộ cảm thấy cứ tùy ý, đổi thành bất kỳ ai đều có thể giải quyết được. Chuyện ấm no của các huynh đệ, mình cả đấy, mình làm thế là làm việc thiện. Có tiếng gõ cửa vang lên, Vào đi. Thi Thi đẩy cửa bước vào gật đầu chào hai người, rồi ngồi vào chỗ trống, lấy ra một đống giấy làm nhầm. Theo như đánh giá, bằng tam thương bao gồm cả giá trị chế tạo và phí dụng cụ thăng cấp cơ sở hạ tầng của nơi phân đà sẽ có giá là 6 vạn ba ngàn kim. Tài chính lưu động trong kho hàng bang hội là 75 bạc. Tiền hoa hồng và các đường chủ phó bang chủ ba tháng này chưa được lãnh, tổng cộng là 1 vạn bảy ngàn kim. Bang hội đã từng vay 1 vạn kim của hệ thống trả dần trong vòng 12 tháng. Thi Thi nói với đường hoa Đó, tình hình tài chính là như vậy đó. Đường hoa nghi ngờ này ý là nếu như ta mua lại bang, trước tiên phải bỏ ra 1 vạn 7 tiền lương cộng thêm 1 vạn tiền vay. Thi Thi gật đầu Đúng vậy, nhân viên đánh giá chuyên nghiệp của chúng ta đưa ra giá tham khảo cho người là 3 vạn. Đường hoa gật đầu rồi nhìn lại tối 3 vạn một ngàn kim phong vân hộ nói giá tên này thì trên nguyên tắc ta đồng ý có điều các ngươi còn chưa xét đến nhân tố con người năm vạn tên bang chúng trong ba người sẽ có mỗi một người một ngày làm nhiệm vụ một lần vậy bang hội có thể nhận được mười bạc suy ra bang hội mỗi ngày có đến hai ngàn kim doanh thu đó thi thi nói đầu tiên ta đoán khi gia tử làm bang chủ bang tam thương nếu có chừng bốn phần người lưu lại cũng đã tốt lắm rồi Tiếp theo, theo như điều tra, số lượng người đi làm nhiệm vụ chung mình trong các bang hội là 4 người mới có 1 người. Tam thương còn thấp hơn, 5 người mới có 1. Tiếp nữa, cho dù là thêm như vậy, ngày có 2.000 kim thu nhập, nhưng lại có đến 10 đường chủ, 2 phó bang chủ và 2 trưởng láo. Một tên bang chủ chia hoa hồng, số lượng thực sự được chia đến tay gia tử. Chỉ sợ là chưa đến 100 kim mỗi ngày đâu Càng không nói đến chuyện Tháng trước băng hội các người mỗi ngày Chỉ thu được có 1.200 kim Mặt khác Người ủy thác của ta, gia tử Còn có nguy cơ Người có thể nào mở một băng hội mới Rồi kéo người chạy qua không Băng hội liệu có bị xâm lược không Cho nên giá 3 vạn này đối với gia tử mà nói Là đã không công bằng Thi thi dừng lại lấy hơi rồi tiếp Đồng thời chúng ta còn biết Hiện giờ ngươi đang rất cần tiền Số tiền nợ của ngươi đã khổng lồ Nếu như không bán bang hội Ngươi cũng chỉ có thể phá sản Lời này có người nói rất có lý Phong văn nộ không phủ nhận Tình hình tài chính của mình Nhưng nếu như ta liên hệ với nhất kiếm và song sư e rằng là sẽ bán được giá cao hơn nhiều Ngươi làm được sao Thì thì hỏi Bán bang hội của mình cho bang hội đối địch Chưa cần nói tới những thứ khác Người trong ba của ngươi có chịu chấp nhận không ngày hôm qua đánh nhau sống chết, trước mắt đã trở thành bạn với nhau. vậy xác suất rời bang sẽ cao hơn cả khi ra từ nhận bang. có thể lưu lại được một phần, coi như là khá lắm rồi. chỉ cần một phần bang chống của ngươi cho rằng họ sẽ xuất được bao nhiêu tiền đây. điều quan trọng nhất là phong vân độ người tốt xấu gì cũng là nhân vật có máu mặt. chuyện bán băng hội rất mất mặt. lẽ nào còn định đi ôm chân của kẻ thù? Ngươi có thể chịu nổi sự trách cứ của bang chống hay không? người ở ngamì sẽ nhìn ngươi bằng con mắt gì? đường hoa bấy giờ mới cười nói, chỉ một câu thôi, bán được thì tiền là của ngươi. lại nói đây cũng coi như là tay không bắt cá mà. phong vân nộ nghe vậy liền trầm tư. cuối cùng sau một hồi, ai xin chào, ta là ban chủ mới của các ngươi, đông phương gia tổ, ai ta tuyên bố quy định đây, trong vòng hai mươi bốn giờ, ai cưỡng chế rời bang, gặp một lần giết một lần. Trong vòng 24 giờ, các đường chủ và phó bang chủ mới không được chấp nhận bất cứ đơn xin của ai. 24 tiếng đồng hồ sau, phúc lợi của các bang chúng được đề cao 10%. 24 tiếng đồng hồ tiếp theo nữa sẽ mua một lượng thiết bị cơ sở mới. 24 tiếng tiếp theo sẽ thăng bang hội lên cấp 6. Nào mọi người có ý kiến gì không? Có ý kiến gì thì nói luôn, đừng có nói là ta không tôn trọng mọi người đường hoa chờ một chút sau đó hài lòng gật đầu nếu như không ai có ý kiến tốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ nữa chúng ta gặp lại một đàn em của thi thi tức là phó bang chủ lâm thời của tam thương đứng ở bên cạnh đường hoa nhắc nhở bang chủ ngài không có mở kênh quần chúng mà hiện giờ chỉ có một mình ngài nói đó một mình ngài lên tiếng đó đường hoa hỏi ờ, người tên là gì à, ta là diễn viên quần chúng giáp đường hoa đá luôn tên này ra khỏi bang rồi thuận tay đánh hắn Hành luồng sáng trắng Sau đó nói với Thi Thi đàn em của cô đúng là không biết điều Thi Thi che miệng cười nói Này, người đang cậy thấy ép người đó Thấy là dao sắc chặt đai rối. Ba phút trôi qua Vẫn chưa có ai cưỡng chế rời ban Ta đoán phòng trừng Bọn họ ít nhất sẽ trở qua 24 tiếng đồng hồ đó Đường hoa cũng gật gật đầu Mấy người kia đã đến chưa Sẽ đến ngay thôi Thi Thi quay người bước đi Vậy ta đi trước Có người gõ cửa Người này không ở trong đội ngũ Đường hoa bèn tươi cười rạng rỡ Nào hoan nghênh hoan nghênh Ở trong một phòng riêng của trà lâu Vị khách mà thi thi tiếp đái Chính là hạo Nhiên và Sương Vũ Còn khách mà đường hoa tiếp đái Là Nhất Kiếm Cầu Bại và Thư Sinh Hàm răng của Sương Vũ Nghiến vào nhau ken két Tên này không những ăn bớt mình Mà lại còn chơi cái trò này thật là gian trá nàng biết bang tam thương là một miếng thịt lớn một bang hội cấp năm đã hoàn thiện mọi phương diện chỉ cần có tiền nữa thôi là có thể đạt lên cấp sáu hơn nữa phần nhân lực cũng rất khá một ít thành viên cốt cán của mình lúc trước còn có một bộ phận tinh anh của phái nga mi nói thật xét về cả công lẫn tư nàng muốn có nó vô cùng hạo nhiên cũng như vậy vạn năm đứng thứ hai chinh chiến khắp các trò chơi Nhưng vẫn bị Nhất Kiếm áp chế. Lần này tuyệt đối là cơ hội để có thể vượt Long Môn, Nam Bắc phân chia. Nhưng nếu như ở chỗ giáp với Nhất Kiếm là Sơn Đông, lại có một phân đà cấp 6, thì cái danh bang hội đệ nhất này của mình cho dù mình muốn nhường, Nhất Kiếm cầu bại chưa chắc dám nhận. Điều quan trọng cực kỳ đó là hồi báo. Sau khi trải qua việc điều chỉnh của mình, một bang hội cấp 6 sẽ có lực gắn kết, sinh sản ra một số tiền không nhỏ mỗi ngày, cho dù là cái giá trên trời. Nhiều nhất cũng chỉ 3 tháng là có thể thu hồi được. Món đầu tư này tuyệt đối là một món hời. Hành trình đến hành tinh mới đã qua được một nửa. Đây sẽ là một món lớn nhất, cũng là lớn nhất cuối cùng. Danh lợi đều có đủ, cho nên nhất định phải lấy cho bằng được. Bọn họ có thể nghĩ như vậy, thì tất nhiên là thư sinh cũng nghĩ như vậy. Bởi vậy, lời dạo đầu rất đơn giản. Đường Hoa báo ra nhân số của bang hội số phương tiện cấp bậc trung bình của các thành viên và cấp bậc trung bình của tinh anh đều là người rất thông minh không nhất thiết phải nói ra những mặt tốt khác làm gì cứ vào thẳng chủ đề đưa giá yêu cầu rất đơn giản người muốn xào nấu bang tam thương thế nào cũng được điều kiện đầu tiên là giá tiền nhất định phải cao bang tam thương chết hay sống không can hệ gì tới đường hoa hắn chỉ quan tâm xem tài khoản ở trong túi càn khôn của mình có mấy con số thời gian tranh giá là mười tám tiếng đồng hồ đường hoa không sợ hai nhà này thông đồng ép giá mình dù sao thì giá quy định cũng là sáu vạn hơn nữa mỗi người chỉ có một cơ hội báo giá giá ít thì mình không bán cùng lắm thì coi như ta gửi tiền vào ngân hàng tự mình lập ra bang hội để thu tiền lời mà thôi bang vào cơ sở là bang hội cấp sáu và danh tiếng của mình nếu như muốn kéo người ra nhập bang thì cũng chỉ là chuyện nhỏ Mình đúng là người xấu, thế nhưng bang chủ thì không xấu, bang chúng lại không yêu. Chẳng có ai mong bang chủ của mình là một người hiền lành, không bao giờ dám đánh cả cái rắm. Ngày ngày đi theo một tên bang chủ cường đạo, khắp nơi, vào nhà cướp của cướp, mỹ nữ. Đó mới là cuộc sống tốt nhất, tuyệt vời nhất. Thi Thi vào đường Hoa Thong Thảo uống trà ở lầu 1 trên lầu 2. Một đám người bắt đầu đọc những tài liệu liên quan đến tình hình trước mắt của bang tam thương Đồng thời cũng khẩn cấp tổ chức cuộc thảo luận Họ cần đưa ra một cái giá hợp lý Lúc này hai nhà cũng có ngồi xuống tâm sự với nhau Nhưng nhìn rất khách sáo và giả dối Đặc biệt là sau khi họ biết được bang tam thương Sẽ không có ai cưỡng chế rời bang cả Tình tình bất mãn nói với Sường Vũ Tốc xấu gì hiện giờ ra tử cũng là bạn trai tạm thời của Tỳ Làm sao hắn không lén chiết khấu cho Tỳ chứ Sương Vũ cười khổ Hắn cho rằng Tỷ thích hắn công tư phân minh như thế Nhưng thực tế thì sao Thực tế thì Tỷ cũng thích hắn như vậy đâu Sương Vũ nhún vai Điều đáng hận duy nhất Là mình lại mắc lừa thằng nhãi này Gọi hắn là ông xã trước mặt người khác Thế nhưng lại chỉ tranh thủ được Có mỗi một cái cơ hội tranh giá Nhưng như vậy Cũng chẳng thể đào trách được hắn Người ta đã nói rất rõ là chỉ cho mình một cơ hội mua băng tam thương, chứ có phải gọi ông xã là đưa băng tam thương cho mình đâu. Ca, cái giá ca đang nghĩ là bao nhiêu? Hạo Nhiên lập tức lập kênh nội ngũ, sau đó mới cẩn thận nói. Cẩn thận, bên kia tường có cả tím theo dõi đâu. Tiểu dâm cũng ngồi bên kia báo cáo. Báo cáo, Hạo Nhiên đề phòng ngài như đề phòng cướp. Thư sinh đề phòng ngài như đề phòng tình địch. Không thể thông qua dụng cụ nghe trộm đơn giản để thu thập tin tức. Ai tiểu dâm, người vất vả rồi. Ra đây uống chén tràn đi. Ấy không vất vả, làm việc cho <cười> giám đốc gia tử thì có thể học được rất nhiều thứ mà. Đường Hoa cười ha hà, đoạn nói. Tiền phòng văn nộ này vẫn còn một chút ích kỷ, Chứ nếu không bà vạn, thật tình là không mua nổi. Người thầy hắn. Quấy cho một bang hội tốt thành ra thế này, là đã biết hắn không có tài năng quản lý gì rồi. Khi biết hắn rút tiền công quỹ ra để làm lợi cho bản thân, ta biết ngay đây là một người cực kỳ ích kỳ. Thì thì rót thêm trà vào chiếc cốc đã cạn của đường hoa. Thật sự là không định làm bang chủ sao? Ta đã tính rồi, rất có tiền đồ đó. Ai, nhưng mà ta lừa ấy. Tinh Tinh bước xuống cầu thang, dùng một tay đập mạnh lên mặt bàn. Năm vạn. Có bán hay không? Đường hoa cũng đập bàn lắc đầu. Đéo. Được rồi. Tinh tinh gật đầu, bọn ta lại thương lượng tiếp. Cái tên chết dẫm, mềm cũng không được, mà cứng cũng không xong. Thi thi nhìn hệ thống, còn 8 tiếng đồng hồ nữa. Người nghĩ họ đã bàn ra được cái giá cuối cùng chưa? Cái giá hợp lý hẳn là có rồi. Có điều họ đang lo lắng hiện giờ. Bên kia liệu có trả giá cao hơn mình hay không? Rồi cân nhắc xem phải trải qua bao nhiêu tiền. Mức giá hợp lý đó mới được. Tăng ít quá thì không tranh giá được. Tăng nhiều quá thì sợ thiệt thôi. Thi Thi cười cười. Người xấu thật đó. Thật là đê tiện. Ấy. Không làm gian thương thì làm sao có thể giàu. Đường Hoa cười cười. Vừa nhìn đã biết nụ cười chẳng có tốt đẹp gì. mười 216. Trận quyết chiến cuối cùng Đến 4 tiếng cuối cùng Hai bang hội dường như đã xác định được giá sau cùng Cho nên tâm tình rất thoải mái Nào là uống trà Nào là trò chuyện Thư sinh và hạo nhiên ngồi rất gần nhau Nhất kiếm cầu bại thì ra vẻ Rất có hứng thú với thi thi Còn Sương Vũ thì ngồi bên cạnh đường hoa Nhìn như là tùy ý bạn bè Nhưng thực ra ở trong đó có rất nhiều huyền cơ Có điều đều là người có huyền cơ cả Cho nên cho dù là có huyền cơ Thì cũng chưa chắc có thể đạt được huyền cơ đó Làm xong món này Có định dừng tay không Sương Vũ hỏi Mội phòng chân Vốn liếng đến hành tinh mới gây dựng sự nghiệp cưới vợ của Huynh Cũng đã đủ rồi đó Ây Đâu có ai chê mình nhiều tiền đâu Sương Vũ nghiêm nghị nói Mội đã nói với Huynh rồi Kẻ ngắm bắn Tuy không phạm pháp nhưng sẽ khiến cho người khác chán ghét. Bây giờ huynh đang bán bang Tam Thương, may là trong bang này đang có rất nhiều vấn đề. Hơn nữa cũng không còn là giang sơn do những thành viên nòng cốt xây dựng. Nếu như đổi lại, nơi mà huynh ngắm bắn chính là Tam Thương thời mà muội và vô cực vẫn còn. vậy thì không loại trừ khả năng muội sẽ thuê người xử lý huynh ở ngoài đời đó. À, ta biết rồi, thì chính vì là muội không còn ở đấy ta mới dám làm chơi. Huynh vẫn chưa hiểu Mội nói thế cũng chỉ là muốn tốt cho Huynh thôi Lúc bình thường Huynh giết người cướp của Hoặc là bày trò khôn vặt để kiếm tiền Dù sao cũng chỉ là trò chơi Mội đều có thể Đường hoa chân thành nói Ta biết Mội đừng nghĩ ta là người hư hỏng như vậy Thực ra ta đang, là, đang làm việc thiện đó Mội xem Phòng Vân nộ có thể không cần phải làm đứa ở Cho hệ thống Phúc lợi của bang chúng tam thương được đề cao Cơ sở hạ tầng của bang hội được đổi mới Cấp bậc cũng được tăng lên Các lãnh đạo Thì lấy được tiền lương đang bị nợ Ta cũng kiếm được tiền Thì thi kiếm được phí thuê Còn các muội thì lấy được bằng Như vậy ai cũng vui vẻ Ý của Huynh là muội đã hiểu lầm Huynh sao Vậy thực ra Huynh là một người rất có tinh thần Quốc tế nhân đạo à, Yên tâm đi Chuyện gì có thể làm Chuyện gì không được làm Ta biết đắn đo mà Vì thái độ nhận tội tích cực của Huynh Mội tha cho Huynh lần này đâu Sương Vũ cười cười nói Huynh đừng có cho rằng kẻ ngắm bắn là vô địch Mội cũng là nhân viên quản lý tài chính chuyên nghiệp Vì đã đi làm được 6 năm Các dạng thủ đoạn tài chính đã gặp nhiều Mội có ba kế sau Bất kỳ cái nào trong đó cũng khiến cho kế hoạch của Huynh chết yểu đó Ê Thật vậy sao <cười> Nghe sợ quá Ê, Cái gì vậy Đường hoa nhướng mày Hiếu kỳ hỏi Cái thứ nhất Muội và bang nhất kiếm tạo thành trận tuyến liên hợp, mỗi bên ra một vạn. Ấy ta không bán, ta tự làm chủ. Sương Vũ cười nói: Huynh là bang chủ. Lúc đầu lòng người còn chưa ổn, muội sẽ lập phân đà kéo người qua. Một khi bang chiến kết thúc, muội sẽ lập tức lên thủ tấn công lao sơn. Lúc đó huynh và bọn đám tôm tép không có tâm chiến đấu, làm sao có thể ngăn được bọn muội? Một khi lao sơn đã mất vậy một bang hội không có nơi đóng quân và một bang chủ cơ bản không thực hiện lời hiệu triệu nào có thể đứng dậy được hay sao vậy làm như thế bọn muội được lợi ích gì đương nhiên là có chứ thư sinh có thể chiếm được lao sơn còn phần lợi ích thì hắn cũng phải chia cho muội một ít kẻ hy sinh chỉ có mình huynh thôi mất cả chị lẫn trai đường hoa nghe mà toát mồ hôi hột ờ ờ Vậy kế thứ hai thì là, là Hay Huynh không có hứng thú biết Tỷ tỷ cũng không nói nhiều với Huynh đâu sương Vũ cười hì hì nói Huynh chỉ cần biết Tỷ đây có cách trị Huynh là được rồi Có điều dù sao bây giờ Tỷ đây Đang là bạn gái của Huynh Mà bạn gái thì không ai mong bạn trai tương lai của mình nghèo khổ cả Với lại làm theo kế sách thứ nhất Thì sẽ lợi cho rất nhiều cho nhất kiếm. Cho nên, tỉ đây, không muốn làm cho nhất kiếm như vậy. Chỉ muốn tốt cho huynh thôi. À, à, cảm ơn. Đường hoa nhẹ nhàng nắm lấy tay Sương Vũ, bốn mắt nhìn nhau. Khuôn mặt của hai người bỗng nhiên từ từ, từ từ tiến lại gần nhau hơn. Đôi mắt của đường hoa lên dinh, cái mỏ của hắn cũng bắt đầu dầu lên. Lúc này hạo nhiên chọc chọc Thư Sinh Này bọn họ sẽ không hôn nhau rồi chứ Ta không biết Thư Sinh cười nói Có điều ta biết được rằng trò chơi này mà hôn môi Thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó Đường Hoa chăm chú nhìn Sương Vũ ai I love you Sương Vũ nhẹ nhàng nói huynh nói dối Nếu như thật sự yêu Thì huynh đã hôn rồi Ê, Nhưng mà hệ thống không cho chúng ta hôn môi đó bởi vậy biết nói huynh không yêu muội huynh vẫn còn băn khoăn chuyện báo giá ấy sao muội lại thông minh như vậy chứ người phụ nữ thông minh thường có cuộc sống không có vui vẻ đâu những phụ nữ thông minh thì khác còn những phụ nữ tầm thường thì không thông minh muội không muốn làm người bình thường muội nhớ huynh còn hai mươi chín ngày nữa được rồi ta sẽ cố gắng muội sẽ chống mắt mà coi Vậy là đã có kết quả đấu giá. Sương Vũ không sử dụng kế hoạch thứ nhất, nhưng lại sử dụng kế hoạch thứ hai. Nhất kiếm ra giá 6 vạn, mua lại bang tam thương, song sư bỏ cuộc. Thư sinh cũng rất thẳng thắn, bảo sau khi xong việc sẽ bồi lại cho song sư 2 vạn. Song sư không cần phải làm gì mà cũng được 2 vạn. Đương nhiên là chuyện cực tốt. Vậy là nhất kiếm đã hoàn thành được kế hoạch chiếm hết vùng Sơn Đông. Phần đường hoa, Tuy con số thu vào vẫn cách xa so với trong dự định là 10 vạn nhưng chỉ bán qua tay một lần đã khiến cho vốn liếng của mình tăng vọt. Đây cũng là một chuyện cực tốt. Thi Thi nàng kiếm được thủ lao 20% tức là nghìn kim từ trong 3 vạn mà đường hoa kiếm được. Bởi vậy tất cả mọi người đều vui vẻ. Người tiếc nuối nhất sẽ là đường hoa nhưng trên thực tế thì hắn là người thắng nhất trong vụ mua bán này. Đầu tiên là tuy song sư không công mà lấy được hai vạn nhưng cũng không thể nào tránh khỏi kiếp làm kẻ dưới cơ nhất kiếm tùy có được tam thương nhưng mất đi tám vạn rồi sẽ phải tốn một số lượng lớn để còn thăng cấp băng hội mua sắm phương tiện giữ lại các tinh anh các hoạt động trung gian đều do, do thi thi hoàn thành bao gồm cả việc điều tra đàm phán mới lấy được tiền thuê sáu nghìn duy nhất chỉ có đường hoa lật tay có được hơn hai vạn doanh thu Ngoài ra còn tiến thêm được một bước quan trọng Trong tình cảm với bà xã tương lai Không bị bất kỳ ảnh hưởng gì Bởi vậy tâm tình của hắn đang cực kỳ vui vẻ Ở trong game Thời đại 600 kim vẫn còn là một con số khổng lồ Vậy mà đường hoa đã tích lũy được 6 vạn Để ngăn ngừa việc đường hoa phá sản Tôn minh tịch thu 9 phần Theo như sự tính toán của tôn minh Nếu như hiện giờ tức khắc đến được hành tinh mới Đường hoa át phải nằm trong dạng 10 người giàu nhất Tỷ lệ hối đoái thì chưa ai biết, thế nhưng tôn minh chắc chắn rằng nó phải dựa theo tổng sản lượng kim tệ trong trò chơi. Có số tiền này và số hoa hồng của tờ báo, tôn minh rất yên tâm dặn dò. Ê ạ, sau này, người có tiền thì có thể tùy tiện tiêu, nhưng nhớ là không được nợ đâu đó. Biết rồi, biết rồi. Biết rồi là tốt, đúng rồi sau khi nhất kiếm, nhận bác tam thương, đã phái người lấy lại cờ của tam thương rồi. Đồng thời bảo nội ứng nhổ cây cờ của thần chi lĩnh vực ở Tam Thương Thần chi vốn đã kiếm được no nê điểm tích lũy Nhưng hai ngày cuối cùng nay lại gặp phải nguy cơ giải tán băng hội à Đường hoa xua tay Ây lão bà của ta đã bảo ta dừng tay rồi Người đừng có rụ rỗ ta đâu Ây còn gọi là bà xã rồi cơ Thế nào vẫn còn chưa thích người ta sao Ây đại ca Cái việc tình yêu này đâu cứ phải nói mồm Thích là thích được đâu Đường hoa rất là phiền não. Người đàn bà này nhất định là cứ phải bám chắc lấy nguyên tắc đó. Thì bởi vì đó là một cô gái thông minh đó. Tìm một người yêu mình. Quan trọng hơn là tìm một người mình yêu nhiều đó. Nhờ phế xài nghĩ cách giúp người được không? Không có cách nào cả. Hắn nói hắn am hiểu là khiến cho nữ thích nam. Chứ không nói làm sao để cho nam thích nữ. Lại nói chờ chắc sương Vũ đã bằng lòng phối hợp với phế xài đi dụ ta ai đàn bà thật là phiền phức đó. Tôn Minh xoa xoa cái đầu chọc của mình. Dù sao thì lần này cũng cứ thả giết lầm còn hơn bỏ sót. Khó khăn lắm mới gặp được một người đàn bà bị xẹt điện với người thế này. Đánh chết cũng không được buông nghe chưa. Lời này của ngươi khiến cho ta bị tổn thương lắm đó. Tuy thật sự đúng là như vậy. Hai ngày sau. Thần Chi lĩnh vực một lần nữa đối đầu với liên quân của Nhất Kiếm và Song Sơ. Cờ của Thần Chi lĩnh vực đã trở về nơi đóng quân. Lên quân hai bang kia, lợi dụng thời gian có hạn, thực hiện kế hoạch rút cờ liên tục. Khiến cho Thần Chi lĩnh vực phải biến mất khỏi thế gian, khi sự kiện bang chiến kết thúc. Mười vạn người chiến đấu trên không, cục diện vô cùng khủng khiếp. Trong lúc lửa chiến dâng cao như vậy, thân là thành viên vừa mới trở lại của Song sư Đường Hoa hai tay nâng hoa tươi xuất hiện ở trong bộ chỉ huy của Song sư Tình Tình đứng ở ngoài cửa thở dài. "Hoại Trừ Mộ Hoa, người có biết Mộ thứ gì khác hay không vậy?" "Ở Mộ Hoa, có nghĩ là ta không phải đi tay không mà đến thôi." Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ. "Già tử, bây giờ muội đang không rảnh đâu." Sương Vũ đang bận bẻ công việc ngẩng đầu nói một câu, "Ở bên này đang có rất nhiều đội ngũ." Cần nàng chỉ huy, hơn nữa còn phải nhận tin liên tục từ chiến trường. Đường chủ chỉ là chấp hành mệnh lệnh của quan chỉ huy mà thôi, bảo dẫn người đến đâu thì đến đó. Còn quan chỉ huy thì phải biết nơi nào yếu, rồi làm sao điều phối được tài nguyên, làm thế nào để đối phó khi bị kẻ địch bao vây, rồi làm sao mà liên lạc với đồng minh nhất kiếm. Hiện giờ, muội hận không thể có được ba đầu sáu tay đâu. Ê, có phải thế này hay không? Đường hoa xoẹt một cái, biến thành bộ dáng của chấn ngục Minh Vương. Sương Vũ bị đường hoa chọc cười, bèn đi qua đẩy tên này ra khỏi phòng chỉ huy. Ra ngoài ngoan ngoãn chờ muội đi. Huynh ở trong đây, muội không thể yên tâm chỉ huy được, thật đã đau đầu đó. Đường hoa đứng ở bên ngoài phòng chỉ huy. Đi lang thang quanh một ngọn đồi nhỏ. Để hóng gió. Đường Hoa nhìn trái nhìn phải. Mà buồn bực. Bọn thần chi lĩnh vực này thật ngốc. Bộ chỉ huy của song sư hiện giờ. Chỉ có chừng 10 người. Hơn nữa bọn cao thủ không chịu nổi sự cô quạnh. Đã xông ra ngoài đánh nhau. Lúc này mà phái một tiểu đội. Chừng mấy chục người đánh lén chỗ này. Có phải là ngon hay không. Lại còn chiêu vây ngụy cứu triệu. Tam thương vừa mới bị thu mua. Tầng quản lý còn chưa có tới. Lòng người vẫn còn đang rời rạc. Lúc này mà phái tinh binh đi đánh tam thương Thì chắc chắn sẽ cắn được cái đuôi của thư sinh Thế mà tam thương Lại lâm vào tình cảnh gần giải tán Liệu mình có nên kiếm một mớ hay không? Tùy xử lý sương vũ Mình không nhẫn tâm Nhưng vẫn có thể mang một ít người tới đánh tam thương Mình vừa mới làm bang chủ mười tiếng đồng hồ của tam thương Nếu mang theo người đi vào Thì chắc là không ai ngăn Tính thử xem Nếu như thần chi lĩnh vực một lần nữa Lấy được cờ của Tam Thương Tăng thêm được một ngàn điểm Vậy là bang hội coi như an toàn Mình phải ra giá, giá bao nhiêu đây Một vạn Một vạn chỉ sợ họ lại phải đi gom tiền Vậy thì hai vạn Xem bọn họ gom tiền Cũng là một trong những thố vui mà Hạo nhiên Trông chừng dù một chút Sương Vũ nhìn đường hoa Đang dùng ánh mắt gian tà đánh giá tình huống Sau đó chầm tư Rồi đột nhiên đắc ý, thì biết ngay tên này đang có vấn đề. Nàng bèn ra hỏi, này, huynh muốn làm gì? Đường hoa kéo Sương Vũ ngồi xuống đất, này mội đói xem. Nếu hiện giờ huynh dẫn người đi đánh Tam Thương, vậy có ai của Tam Thương ngăn huynh không? Sương Vũ hít một hơi khí lạnh, tên này đã treo cái mắt song sư, hơn nữa còn là băng chủ đầu cơ trục lợi. Nếu như dựa theo tình huống hiện giờ của Tam Thương, người ta có bay thẳng vào phòng nghị sự lấy cờ, rồi chạy chắc là cũng thành công. có điều phải đả kích cái ý tưởng này mới được. nếu nếu nhất kiếm quay trở về viện trợ cho tam thương, chặn giết người rút cờ giữa đường thì sao? ấy chưa cần có thể bàn đến chuyện có tìm được người rút cờ hay không. ít nhất thì thần chi lĩnh vực cũng sẽ được giải vây đó. huynh làm những người của song sư bọn muội đều là người chết hết. ấy thôi đi. chỉ với cái bộ chỉ huy này của bọn muội, tùy tiện phái một ít người là đủ để đánh sập được rồi đó một khi muội với hạo nhiên chết sẽ có ít nhất một tiếng đồng hồ rối loạn lúc này phát sinh sự kiện mất cờ song sư thì sương vũ kiên quyết nói không thể bị rút nữa đâu trước kia muội cũng nói thế hay là chúng ta thử đánh cá đường hoa hưng phấn một ngày rưỡi cuối cùng sẽ chơi một món cuối tiền đặt cược là một cái hôn song sư mà giải tán thì huynh thắng thần chi lĩnh vực giải tán muội thắng Nếu kế hoạch của Huynh mà thực hiện được, thì song sư với Tam Thương sẽ toàn bộ bị giải tán. Mấy chục vạn người sẽ không có nhà để về đó. Nay đây mai đó. Ê, lúc đó thật là quá đồ sộ, thật là quá khủng khiếp đó. xương Vũ rất đau đầu. Ê, đùa một chút thôi, ta là người nghe lời bà xã mà đừng có lo lắng quá. Đường Hoa dịu dàng, nắm tay của nàng, nói đầy tình cảm. Ê, tay của Muội thật đẹp đó. Tinh Tinh dìu đường hoa đứng dậy bằng vẻ đồng tình. Sao? Bị đánh có đau không? Ừ, ta, ta chỉ là nói sai từ. Thay vì nói tay của, của nàng thật đẹp. loanh quanh thế nào ta lại nói tay của nàng thật mập? Ây á! Nàng đánh ta đau quá! Tinh Tinh lên lớp. Sau này, phải nói là tay của nàng thật mềm. Như vậy sẽ không bị nhầm nữa. Thì chẳng phải cũng cùng một ý sao? Nếu như chỉ có da bọc xương, thì lấy động dòng mà mềm. À, tin ta đi Tuyệt đối không phải là cùng một ý đâu Phụ nữ là rất khó hiểu đó Chương 217 Trùng Phùng Sự kiện bang hội tranh bá cuối cùng cũng kết thúc Thần chi lĩnh vực trong ngày cuối cùng Đột nhiên rời bỏ nơi đóng quân Càn quét những bang hội nhỏ Tuy cờ của nơi đóng quân bị rút Nhưng nhờ vào thành quả cướp đoạt Miễn cưỡng gấp đôi Điểm cơ sở Việc rời khỏi nơi đóng quân ngày cuối cùng Cũng là có lý do Sau khi quân đồng minh rút cờ, muốn rút lại một lần nữa phải chờ 18 tiếng đồng hồ. Đồng thời trong mấy tiếng đồng hồ cuối cùng, bang hội đã rút cờ không thể tiến vào nơi đóng quân của thần chi một lần nữa. Bởi vậy sẽ không rảnh đi rút cờ liên tục. Thần chi lĩnh vực đã lĩnh ngộ được chân lý tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Cho nên thành công giữ được ngọn lửa, khiến cho các bang hội lớn của song kiếm vẫn còn có một địch thủ. Ngày thứ hai, sau khi sự kiện kết thúc, Tờ báo Đặc San Vô Biên đã phát hành phiên bản tăng cường đặc biệt Liệt kê tất cả những phân tích về biểu hiện của bang hội từ cấp 3 trở lên Theo các mặt lực chiến tổng hợp Thì năng lực chỉ huy và lực ngưng tụ Xếp hàng đầu là nhất kiếm, song sư Bởi vì có ghi chép đã từng bị rút cờ Đồng thời miễn cưỡng được điểm dương Cho nên bị xếp ở ngoài top 10 Bang Tam Thiên thương thì do bị đổi bang chủ Cho nên xếp hạng chót nhất Lần sự kiện này, tổng số bang hội xác nhập và bị giải tán lên đến hơn 30, trong đó 5 bang trở thành vật tế trong màn trình diễn của thần chi lĩnh vực. Thần chi lĩnh vực vì bị hai bang hội lớn giáp công, nhưng vẫn không ngã, cho nên xếp hạng thứ 2. Tiếp theo là thành tích của cá nhân, bao gồm cả tiền chia hoa hồng do bang hội trao, lẫn phần thưởng cho những bang chúng có công lao lớn, khăn đỏ lấy tài nghệ chấn áp quần hùng, dùng 2.000 kim thu thập cá nhân đứng hạng thứ nhất. Lần sự kiện này rõ ràng là các bang hội điểm dương ít hơn bang hội điểm âm, cho nên số tiền thưởng mà hệ thống ban là ít so với tổng thể. Hành vi rộng rãi đột xuất của hệ thống cũng không làm cho tiền bị mất giá. Cuối cùng, 10 danh hiệu nhất do Vô Bình Đặc San Bình chọn. Danh hiệu em bé xui xẻo nhất thuộc về Phong Vân Nộ. Danh hiệu không màng danh lợi nhất Thuộc về Sát Phan Lan Danh hiệu băng chúng vô trách nhiệm nhất Là của Huy Hoàng Danh hiệu băng chúng vô đạo đức nhất Là của Đường Hoa Ngoài ra còn có các danh hiệu Băng chúng đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, uy phong nhất Bất ngờ nhất, nhàm chán nhất Chia giải rác cho các nhà Đợt bình chọn này là do 60 phóng viên Của tờ báo Vô Biên Và 35 phóng viên của song kiếm Nhật Báo Cùng liên hợp thực hiện Đồng thời hai nhà còn hợp tác Xây dựng một dạo hội trao giải Ở Phong Đô Người dẫn chương trình chính là idol Huyên Huyên Chỉ tiếc là năm người ở trong tốp Không ai tham dự cả Khiến cho buổi giả hội thất sắc đi rất nhiều Sự kiện bang hội chiến kết thúc Đường Hoa tỏ vẻ ăn năn hối lỗi Không đi gạt tiền giết người Không luyện cấp kiếm bảo Chỉ ngày ngày ở lì Tại Hoàng Sơn Người ta nói vậy Lòng có chân thành Vàng đá cũng phải nhũn Đáng tiếc là đường hoa đã hiểu lầm chuyện theo đuổi sương vũ của hắn, vốn từ đầu là theo đuổi ngược lại. Sương vũ đã sớm vàng đá nhũn rồi, chỉ có điều đường hoa thì cứ như một tảng đá, lót hầm cầu, vừa thối lại vừa cứng. Cho dù hắn có suy nghĩ như thế nào, hắn cũng không thể thích sương vũ được. Trong nhất thời cao thủ đệ nhất đã biến thành con ruồi trâu, cũng có thể coi là sứ giả hộ hoa cũng được. Tùy theo tâm lý u tối của người ta, thái độ của sương vũ với đường hoa cũng rất là quái dị. Nàng không cự tuyệt yêu cầu của hắn Có thể thấy nàng đang hưởng thụ những ngày này Quay, quay, đang ở đâu vậy? Đang đi tàn gái, đừng có quấy giày Câu nói này có thể thấy Đường Hoa là người rất có tính nhẫn nại. Có việc tìm ngươi đây Thôi đánh nhau thì đi mà tìm Huy Hoàng Không có tiền thì đi mà vay thiếu gia, Trống vắng thì đi kiếm phế xài Cô Quạnh thì đi tìm Tinh Tinh Muốn nổi tiếng thì gặp Vô Biên Nhập bang thì tìm phá toái nhiệm vụ kiếm giã súc, độ kiếp thì hỏi đường tăng, về bế quan thì về sư môn. Hay ta đang tán gái mà, ta muốn có bút ký của quỷ cốc tử. À, nói sớm đi. Đường hoa tung ra một thanh phi kiếm, nửa tiếng đồng hồ sau, mặc tinh lại nhắn. Uầy, ta xem không hiểu. Nói nhảm, ta nghe giảng giải đến ba ngày, phối hợp với nó chỉ có thể vào trận thôi. Chứ không biết ra khỏi trận đâu. Vậy chúng ta phải làm sao? Đi mà tìm tinh tinh xem bói. Mấy tiếng đồng hồ sau, Mặc tinh lại hỏi. Quỷ cốc tử nói, Ta chưa từng giúp đệ tử của ông ta. Không thể dạy ta nội dung của trận bát quái. À, vậy thì đi mà trợ giúp đệ tử của ông ta. Nhưng giúp ai? Giúp thế nào? Thì có tinh tinh ở đó rồi đó. Cứ đánh cho nàng tàn phế rồi chữa khỏi cho nàng là được. Năm phút sau, Mặc tinh nhắn tin thanh tinh xóa hảo hữu với ta rồi ấy cô không phải là tự tay đánh cô ta chứ đúng rồi ấy còn mẹ nó đau đầu với cô quá đi một tiếng đồng hồ sau nữa Mạc tinh lại nhắn tin cứu một mạng thì bao nhiêu tiền à, xem lại trang thứ mười một của vô biên đặc san kỳ quan thứ bảy mươi hai mặc tinh mở ra đặc san ra xem vừa nhìn thì hôn mê trên đó có viết Số kim tệ mà Đông Phương gia tử vơ vét được trong lần này đã hơn 6 vạn Bây giờ mà mình định bỏ tiền ra mua chuộc đường hoa Thì giống như là mang muối bỏ xuống biển Gia tử chết tiệt Người, người bị sắc quên bạn Mặc tinh chết tiệt Cô thấy sắc bán bạn Gia tử giúp ta đi mà Hay ta nói thật với cô vậy Ta không thân lắm với quỷ cốc tử đâu Cô cứ bảo tên giã súc kia Tự cầu mình nhiều phút thôi sương vũ ngồi trên một tảng đá ở bờ sông chân đá đá mặt nước huỳnh đúng là bận rộn ấy đàn ông mà luôn luôn phải quan hệ xã giao bên ngoài đó muội đói À, đói hả vậy muốn ăn cái gì nào muội nghe nói điểm tâm ở các chi nhánh của thiếu gia đặc biệt là cửa hiệu lâu năm ở thành đô rất khá đường hoa khen ấy thật là một bà xã ngoan biết tiết kiệm cho ông xã nghe nói cửa hiệu của thiếu gia hắn liền căn cứ theo nguyên tắc đến ăn là cho thiếu gia thể diện nghĩ đến hai chữ miễn phí thật là hấp dẫn đừng có gọi là bà xã vội như vậy huynh còn hai mươi ngày nữa thôi sường vụ nói đến đây nàng liền than thở thực ra bản thân muội thì rất vui lòng nếu như huynh có thể ngày ngày được ở bên cạnh muội cả một đời thế nhưng lý tính lại nói với muội ngày nào huynh còn chưa yêu muội rồi sẽ có một ngày huynh sẽ không còn quý trọng muội nữa sẽ bỏ mặc muội ấy tin ta đi ta không như vậy đâu mà thật đấy đương nhiên bây giờ thì là không nhưng về sau thì chắc chắn là có sương Vũ lắc đầu nói muội đã nhìn thấy nhiều rồi cũng giống như trong tiểu thuyết vậy chỉ cần là nhân vật nữ thích nhân vật nam Nhân vật Lam, Nam sẽ ăn hết tất cả. Đến cuối cùng, sẽ chẳng ở lại một ngày. ấy đừng có tin mấy tên tác giả khốn kiếp đó. Đều là bọn non tay viết mà. Được rồi, chúng ta đi thành đô. Sương Vũ tỷ Sương Vũ tỷ mặc tinh nhiệt tình dắt tay sương vũ đi nói chuyện phiếm ấy lang ca đường hoa cũng răng rộng vòng tay nhiệt tình định ôm lấy sát pha lang sát pha lang đáp trả tiện tay còn giơ ngón tay thối sát pha lang còn chẳng bằng gọi ta là dã súc. ít nhất thì từ thứ hai cũng tỏ vẻ người không có giáo dục cái gì mà phá lang người gọi ta là phá lang là gọi ta là con sói ghẻ hay sao Này, mụi gạt huynh à? Đường hoa đến bên cạnh sườn vũ, sườn vũ gật gật đầu. Đúng vậy đó. Mụi biết, huynh nhất định sẽ không chịu nổi biểu tình thế này của mụi. Bạn bè người ta đã cần, thì mình phải giúp chứ. Đường hoa chỉ vào sát pha lang. Ờ, giúp, nhìn cái thái độ của hắn đi. Hắn còn vừa dơ ngón tay thối với ta đó. Mặc tinh lập tức quay lại, trợn mắt. Lang, sát pha lang nghiến giận. Uh, uh, ra tử ca Giàn uh, riêng đã được đặt rồi uh, mỏi lên trên lầu ăn cơm tiểu lang ơi nghe người ta gọi ta ba tiếng ra tử ca ta rất thoải mái tuy ta biết sau này ngươi chắc chắn có thù báo thù nhưng ít nhất bây giờ ta ta cảm thấy rất vui đó sát phá lan nhìn bộ mặt huênh hoang của đường hoa mà nghiến răng ken két Người ngồi sau khi ngồi vào bàn Đường Hoa nói, nói thật là ta có thể cung cấp khóa học về trận bát quái cho ngươi. Bên quỷ cốc tử thì ngươi không đi được, nhưng vẫn có người sáng lập ra trận bát quái đó. Sao ngươi không đi tìm? Là ai vậy? Nam Dương ra Cát Lượng. ai Nam Dương có nhiều quốc gia như vậy, cụ thể là cái nào? ấy Nam Dương là ở Tân Giã, là một địa danh phụ cận ở Tương Dương đó. Đường Hoa nói, thôi đi, ngửi... Nào, đừng đùa với người ta nữa. Sương Vũ đứng ở bên cạnh, nếu như gia cát lượng có ở đó thì đã sớm bị mấy người biết lịch sử quấy dày đến chết rồi. Dù sao thì cửu tử nhất sinh, còn hơn là thập tử vô sinh. Đường Hoa nhìn sát pha lang đang tức giận, thật ra ta vẫn còn một cách nữa đâu. Cách gì? Gọi một tiếng ra từ ca, ta mới nói. Sát pha lang lúc này, khuôn mặt đã đỏ bừng bừng. À, thôi vậy ta nói Thực ra tác dụng của trận bắt quái Là tránh bị thiên tướng quấy dày Mà muốn tránh bị thiên tướng quấy dày Thì chỉ cần có thể xử đẹp bọn thiên tướng Ê, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ơi, Cùng lắm cũng chỉ là 5 5, 5 à, Không phải, độ khoảng 100 tên thôi mà Này Đó là thiên tướng đó Chỉ cần 5 tên cũng đủ để đánh chết ta rồi à, Đồng tiên là thiên tướng Sẽ không ở trong phạm vi của kiếp vân Bọn họ sẽ tấn công ngươi từ bên ngoài. Điều này có nghĩa là nếu như ngươi có đủ tài nguyên về nhân lực thì có thể tìm người giúp chống lại bọn thiên tướng. Tiếp theo. Đường Hoa lấy ra một thanh phi kiếm màu lam. Ta đơn đấu với ba tên thiên tướng. Giết chết một tên xong mới bị giết. Cho nên bọn họ cũng không phải là không thể chiến thắng. Mặc tinh lắc đầu. Khó lắm. Ở trong game này hiện mới chỉ có người vào phong vân nộ độ kiếp thôi nếu như thực sự dùng mạng người mà lấn thiên tướng chỉ sợ tất cả bang hội hiện nay có liên thủ cũng không đủ đâu đến lúc thiên tướng ùn ùn kéo đến thì, Ai... vậy thì chỉ có một còn một biện pháp cuối cùng đó là tìm tiên mà hỏi Ơi Ai... thật là đau đầu đó nhưng như vậy quá là mờ mịt Mặc tinh lắc đầu mờ mịt cái rắm năm đó ta đi tìm khắp thiên sơn vạn thủy cô có thể đi tìm mấy quyển sách lịch sử mà xem, ị Ai... chương hai trăm mười tám lấy lại được tự do hiện giờ đường hoa có một sứ mệnh thần thánh cho nên sẽ không đi theo sát phan lang cầu cạnh thư sinh bây giờ ở thành đô hắn sẽ dẫn sương vũ đi tham quan môn phái thục sơn của mình thục sơn vắng tanh không có lấy một bóng chim nhìn lướt qua một cái ngoại trừ npc thì cũng chỉ có npc cũng may đây là trò chơi bọn quái vật ở dưới chân núi cũng không có sông lên thục sơn chiếm làm hang ổ Tác dụng của môn phái trong trò chơi này Có phần hữu hạn Các kỹ năng tốt không có ở trong môn phái Mà là ở trên binh khí Ở trong nhiệm vụ Nhưng cấm pháp và thần binh Kiếm bộ của các môn phái thì quả thực là tốt Có điều theo kết quả trước mắt Thì Đường Hoa vẫn là người duy nhất Học được cấm pháp Phần kiếm trận thần binh Thì cũng có rất nhiều người chuyên tâm làm nhiệm vụ Nhưng cũng chưa kiếm được Này đây là tài thẩm Chuyên trưng màn thầu đó Vương thẩm chuyên vệ sinh, đều là nhân công lâm thời thôi, còn nhân viên của kiếm cát và kinh lâu thì mới có biên chế đâu. Này, một môn phái mà đi dạo đến nửa tiếng đồng hồ đã hết, lại còn phải đưa cả tề thẩm ra và nói, huynh thật là vất vả. Sương vụ bĩu môi, mẹ nói chứ, cái môn phái tục sơn này thật là chán. Sát phát làng không thích làm phiền mặc tinh, để nàng đi cầu xin người ta, đặc biệt là đi cầu xin thư sinh và đường hoa. Thế nhưng Mạc Tình vẫn cứ kiên trì. Thư sinh thì nàng không quen, còn đường hoa thì nàng cảm thấy. Hắn đã thay đổi. Trước kia mình có chuyện, hắn luôn luôn trợ giúp một cách vô tư. Mình có yêu cầu gì, phần lớn hắn đều đồng ý. Mình không có tiền xài, hắn thậm chí có thể đưa một nửa số tiền hiện có cho mình. Thế nhưng gần đây, dường như khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng xa, khi nói chuyện cũng khách sáo. Vì sao lại như vậy chứ? đây không phải là do gia tử đâu thật đấy sương vũ trả lời nghi vấn bởi vì là ngươi đã có bạn trai nếu như gia tử vẫn đối xử với ngươi như trước thì bạn trai của ngươi sẽ khó chịu gia tử là muốn tốt cho ngươi thôi nhưng trước kia gia tử luôn trên cơ lang cũng đã cố gắng chịu rồi vì như lang nói dù sao hắn cũng không thể đê tiện như gia tử bây giờ phong vân nộ đã đạt đến nhị kiếp Phá Toái thì đang điên cuồng luyện cấp, còn huy hoàng thì điên cuồng kiếm điểm công đức. Những nhân vật lợi hại liên tiếp xuất hiện, làng bị áp lực rất nhiều đó. Thì làm đầu gà, chứ không làm đôi phượng mà. Sát phá Lang là người có cốt khí. Người cứ bảo sát phá Lang chờ đi, gia tử đã đi tìm Khương Tử Nha rồi. Tìm được sao? Ta tin, cái tên gia tử đề tiện, chắc chắn sẽ có cách. Biện pháp là do người nghĩ ra, mà tên đề tiện kia muốn đi tìm người, chắc chắn sẽ tập trung tìm. Tình tình cũng không trông cậy được. Đạo hạnh lão Khương cao như vậy, tuyệt đối tình tình không thể bói ra được. Cuối cùng, đành phải là hạ thủ với người bên cạnh thư sinh. Vị trí sư môn có thể bị tiết lộ ra khi nói chuyện phiếm. Cách thứ hai là nhờ nhu mễ sắp xếp lại tư liệu về lão Khương, coi như là chơi trò mèo mù gặp cá rán Cách thứ ba là thuê thi thi. Cách thứ tư là dán thông báo tìm người. Thời gian không phụ người có tâm. Hai ngày sau căn cứ theo thông tin thì có thể khẳng định là lão thương. Thường hay lôi tới khu vị thủy ở thiểm Tây. Vẫn là thói quen đi câu cá. Giống như Sườn Vũ đã đoán, Sát Phá Lan sau khi nhận được tin này không hề có bất kỳ lời cảm ơn. Mặc tình cũng rất xấu hổ. Cá đã cắn câu. Khương Thái Công câu được một củ cà tím Có thể nấu canh chiên xào hoặc ăn với cơm giang Gia tử phát tin nhắn Ê cô Quạnh trống vắng phát dục Ai có trò gì vui không? Sương Vũ liền nhắn tin Này định ăn vụng à? Huy Hoàng đáp Ta đi làm nhiệm vụ công đức Phá toái đáp Ta đang một mình phiêu lưu ở bích động Khăn đỏ đáp Đang đi làm nhiệm vụ công đức Ây phà toái cả, ta đến rồi. Đường hoa mở tốc lực, vượt qua sương vũ, chạy đến Hoàng Sơn, giao nộp phí sử dụng truyền tống, sau đó đến Bích Động. Đối với hành vi hung hăng cản quấy này, sương vũ khinh bỉ. Mặc kệ hắn, đúng là cái tên này không thể nào ngồi yên được một lúc. Long Vương ở Bích Động tạo phản là chuyện mà ai cũng biết. Chỉ có điều dù sao đó cũng là con rồng. Ở trong biển là, là địa bàn của người ta không ai dám đến kiếm chuyện. Khi đường hoa đến nơi, phá toái đang đánh nhau với một con cua bốt và một bầy cua con. phá toái vô cùng hung mãnh, vậy mà đánh cua bốt choáng váng. cứ một lòng một dạ muốn leo lên trên tảng đá. đường nhìn phá toái cũng ở trong trạng thái điên cuồng. đường hoa tới rồi mà không có phát hiện. đã vậy con cua muốn leo lên đá, không còn được nước biển tăng sức càng dễ dàng hạ thủ hơn vậy mà phá toái cứ nhất quyết dùng thủ đoạn để kéo con cua xuống nước cái tên phá toái này đúng là bị điên rồi hay sao đường hoa ngồi đó lấy dựa vào đồ ăn xem ra phá toái và con cua này phải lăn lộn đến nửa tiếng đồng hồ nữa thì mới kết thúc trận chiến được chương hai trăm mười chín một ổ tôm Tiểu tử thối, ngươi xem náo nhiệt mà còn không vào phụ ta một tay, một lát nữa ta dìm ngươi xuống biển. Phá toái mệt dã rời, nằm vật trên tảng đá. Phần mỏi mệt ở đây không phải là thân thể mà là mỏi mệt tinh thần. Phá toái uể oải cầm một lon bia, "Ai, một tiếng 20 phút, kinh nghiệm chỉ được 0.3%, lấy được một thanh phi kiếm lục giai, một miếng vỏ cua, bẹ nó chứ." Ấy, ngươi tội gì phải tự giày vò bản thân như thế, xem đây đường hoa ném ra một tấm bùa giám định của hệ thống thiên phu trưởng binh tôm lực phòng ngự nửa người trước bình thường sinh mệnh năm mươi vạn sau đó hắn bay vút lên ngọn lửa biến thành đạn pháo ầm ầm bắn xuống thiên phu trưởng tôm bị dính tập kích vội vàng lặn xuống nước nhưng đường hoa không có buông tha hai con rồng đen mở đường bản thân hắn theo sát phía sau phá toái bất đắc dĩ than thở coi sự may mắn của hắn kìa, tùy tiện đánh ra là có thể gặp con bốt. Sao mình lại gặp con trâu bò như thế chứ? Pha Toái vẫn còn đang thắc mắc, bỗng nhiên nước biển sôi trào. Nhìn lại thì thấy chừng một ngàn con tôm hùm cao chừng một trượng, mỗi con tay cầm một cây cung nhỏ, trồi lên mặt nước. Con tôm thiên phu trưởng đang giãy giụa, tay cầm cờ lệnh múa may. Đám tôm khổng lồ nhìn trái nhìn phải không thấy kẻ gây chuyện đâu. Nhưng lại thấy một nhân loại đang đứng đó Sau khi giám định xong Tên tôm trưởng chỉ cây cờ vào phá toái Vậy là cung tên Liên tục bắn ào ào tới Còn, còn mẹ nữa chứ Trời ơi Phá toái cuống cuồng bỏ chạy Cũng may là hắn đã có kinh nghiệm Cắm đầu chạy một góc 15 độ Lao thẳng xuống biển Chờ cho một đợt mũi tên bay qua Hắn cầm tức lao ra khỏi mặt nước chạy thẳng về phía binh trạm trốn thoát khỏi bầy tôm này sao ngươi không nhắc ta nhắc cái gì con cua người đánh là loại cua chân xanh thuộc giai cấp vô sản còn con tôm ta đánh là cán bộ đó nó hú một tiếng gọi nguyên cả một đàn nó đuổi ta chạy tóe khói đường hoa còn đang cằn nhằn phá toái cũng chửi ờ nó không tìm được ngươi thì nó nổi lên nó đánh ta chạy phọt cả cứt đơ à. Thôi được rồi, đi uống vài chén Phá Toái chỉ chỉ vào một tửu lâu Đường hoa mặc kệ, kỳ kèo Phá Toái kéo hắn đi ngay Điều cần thiết bây giờ là nghỉ ngơi Cái gì? Sát phá lang chuẩn bị đổ kiếp thứ hai sao? Đường hoa lắc đầu Cũng không sớm như vậy Hiện giờ hắn còn phải đi tìm sân bãi để đổ kiếp Còn phải đi mua trang bị cực phẩm Còn phải tìm thuốc hồi máu Không đến một tháng thì không làm nổi đâu ta đã cấp năm bảy rồi nếu thuận lợi thì nửa tháng nữa ta sẽ đạt đến cấp sáu mươi đâu điểm công đức của ngươi đủ chưa còn thiếu mấy trăm điểm nữa ba ngày là có thể kiếm xong phá toái than thở năm đó đi theo phụ nữ tìm nhạc khí phụ nữ thì chưa tìm được nhưng dọc đường làm nhiệm vụ công đức cuối cùng cũng hay đó. ấy vậy nhược hàn đâu phá toái không đáp cụng một ly rượu giả tử trước kia ta mãi không hiểu vì sao Đàn bà lại luôn nói chúng ta đề tiện, nhưng bây giờ thì ta hiểu rồi. Hai, ta thật sự là cũng rất đề tiện. Lúc chưa ăn được, ta hận không thể moi tim của mình ra cho nàng xem, nhưng bây giờ tán được nàng rồi, ta cảm thấy chẳng có gì thú vị cả. Ê, tiểu phế cũng đã từng nói mà, một nữ nhân dễ dàng thì cũng dễ dàng rời bỏ đó. Hai, pha toái, ta rất thông cảm. nào uống rượu đi kệ nào đường hoa xẹp một cái lao ra khỏi mặt nước chạy chạy đi phá toái còn đang đứng ngó ngó thì lại rú lên lại chạy nữa sao lập tức cuống cuồng chạy trốn vừa chạy vừa hỏi chuyện gì vậy ấy gặp phải người quen của thằng tôm nó nhận ra ta còn mẹ nó chứ lần này đã bị đuổi là ba lần rồi đó đường hoa sau một hồi Lên chỉ chỉ vào một điểm trên bản đồ Nếu ta đoán không sai Chỗ này có 9 phần 10 là quân biên phòng của Long Vương Tức là ổ tôm Người không thấy đâu Ở trong nước sâu kia bảy tôm Bài binh bố trận đến 4 vạn con tôm đó Con chỉ huy của chúng Đang rèn luyện đội hình 4 vạn con tôm cầm theo binh khí Cứ mỗi một trận lại có một con tôm trưởng Ây da Xem ra chúng ta không thể bắt được rồi. Theo tao biết Dựa theo quân hàm thì hẳn là phải có một con cục tôm tướng đó. Nhưng ta không thấy con tôm tướng. Liệu có khi nào con tôm tướng đã trốn ở sâu? Phá Toái hỏi. Ấy, nếu là như vậy thì ta có cách. Phá Toái từ trước tới giờ chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác bị nhiều người truy đuổi. Thế nhưng lần này thì đã biết. Bị bốn vạn con tôm đuổi. Có câu thành ngữ là hoảng quá thì chạy loạn bầy tôm chơi trò chiến thuật chim sẻ để quấy phá toái kéo chậm tốc độ bay của hắn một phần thì lặn xuống nước một phần lao lên không chặn lại phá toái bây giờ đều bị bầy tôm bao vây đã trở thành con rùi. ở trên trời dưới biển đều có tôm bên trái bên phải đều có tôm phá toái lệ ướt ròng ròng ấy à cứu với ấy à cứu với đường hoa đứng ở bên kia nghe tiếng của phá toái gào thét Thế nhưng hắn còn đang phải đánh nhau với một con tôm cao đến ba trượng, giống như hai người đã đoán. Con tôm này là con tôm tướng. Nó không chỉ huy không thao luyện binh, mà nó nằm ở dưới nước sâu ngủ. Con tôm này cũng rất biết hưởng thụ, bên cạnh còn có một mâm sứa biển. Đường Hoa vốn dĩ là một tên nhát chết, cho nên định không đánh thức con tôm trưởng. Mà nói cho nó biết rằng Ở trong nước biển không có iốt. Hắn tụ tập năng lượng Cao nhất cho ngọn hắc hỏa Rồi sau đó biến thành bom Giải xuống vũng nước sâu chỗ con tôm tơ tư tướng Con tôm tướng bừng tỉnh dậy Nó bị đánh thì lập tức đánh trả Sau đó đừng nói là tôm Cho dù là người thì cũng như vậy Con tôm tướng đánh trả Hai bên bắt đầu chọi máu Con này không có sở trường gì đặc biệt Chỉ có phòng ngự siêu cao cấp Phòng ngự của nó còn khủng khiếp hơn cả con cua chân xanh của phá toái đánh. Đương nhiên là con tôm tướng này vẫn có nhược điểm. Lập ngực lực phòng ngự ở bụng của nó bằng không. Nếu như bị đạn pháo đánh trúng vào bụng, máu sẽ mất đi đến hàng năm con số. Tướng quân tôm thì đánh mãi không được. Tốc độ của thằng này quá nhanh. Mặc dù là nó say người như điên, vậy mà không né tránh được. Sau khi máu bị mất đến 2 phần 3 Nó xài một chiêu thức vô liêm sỉ Là hạ xuống Ép bụng lên một tảng đá Ôm đầu Mặc cho đường hoa đánh Đường hoa vốn trước giờ không thích chửi tục Mà bây giờ cũng phải luôn miệng chửi con tôm Theo như tin nhắn của phá toái Thì được biết là đã bị 4 vạn con tôm Đưa xuống diêm vương du lịch Bây giờ 4 vạn con tôm đang quay lại đây Nếu như mình không nhanh chóng hạ được con tôm tướng Thì khó ăn khó nói Không ngờ tướng quân tôm này là rất có cốt khí. Nó bị đường hoa chửi, nó cũng chửi lại. Vậy là hai đứa, một đứa đứng liên tục dùng bom oanh kích, một đứa thì ôm đầu, cứ thế mà chửi nhau. Kéo thì không ra, mà mình chỉ có hai tay. Còn người ta thì có cả đến N cái chân bấu chặt vào thẳng đá. Đường hoa vụng, toát mồ hôi hột, chưa bao giờ gặp một con bốt nào vô lại. Không có liêm sỉ như tướng quân tôm này. Trước giờ cứ gặp bốt dù yếu hay là dù mạnh đều xông vào huyết chiến. ấy thế mà lại gặp một con tôm lưu manh. Còn mẹ nữa chứ. Người giỏi người lên đây. Con tôm đáng chết người lên đây. Đường Hoa tự nhận mình là tên mặt dày. Nhưng bây giờ cũng phải phục với con tôm tướng. Cuối cùng hắn thu vũ khí. Chuẩn bị xuống định dùng tay cậy cậy con tôm. Tùy phá toái, đã trổ đủ công phu dẫn viện quân của bầy tôm đi xa. Thế nhưng bầy tôm quay lại đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu như con tôm tướng này không chịu đánh nhau với mình. Thì sớm muộn bầy tôm sẽ quay lại thịt mình luôn. Đường Hoa hiểu rất rõ. Tục ngữ có nói, ba tên thợ giày thối vẫn hơn một ông già cắt lượm. Đường Hoa gửi tin nhắn, trình bày ngắn gọn về hoàn cảnh của mình, hy vọng mọi người giúp đỡ. Mặc Tinh thì rất tích cực, đầu tiên trả lời là đánh vào các khớp chân nó sẽ buông ra. Bỏ qua cái này đi, hời, con tôm này nó đâu có ngu như vậy chứ. So với Mặc Tinh, khăn đỏ lại có tố chất chuyên nghiệp hơn. Dùng pháp thuật cấp bốn hệ thổ đi, thiên nhận thứ, có thể đâm mũi nhọn từ dưới đất lên đó. Ờ được rồi hệ thổ hệ mộc Này ta là theo lôi và hỏa mà làm gì có phép thuật đó Huy Hoàng thì là người thực tế hơn Đưa tọa độ đây Tôn Minh thì gửi tin nhắn Này chụp cho ta mấy tấm ảnh nhé Ta chưa nhìn đến tôm tướng bao giờ Cuối cùng sau khi hỏi một đám bạn Đường Hoa tức giận đá đá vào lưng con tôm Này rốt cục là người có buông ra không Thôi đi Kệ cha ta, ta thích ôm tảng đá này thì sao? Là việc của ngươi ạ. Con tôm cũng ngoạc mồm ra trời. Còn mẹ nhà chứ. Ây à. Đột nhiên, hai mắt của đường hoa sáng lên. Ai nói là mình không có pháp thuật hệ thổ nào? Mình không những có pháp thuật hệ thổ, hơn nữa còn là pháp thuật hệ thổ siêu cấp vô địch, thiên băng địa liệt. Đường hoa che miệng cười thầm, sau đó thi triển pháp thuật. Quả nhiên đất đá trong phạm vi của cấm pháp tung bay Con tôm tướng kinh hãi Nhìn đá vụn lao đi Còn đang tụ lại thành một con rồng đá Nhắm thẳng vào bụng con tôm ờ, uh, Tuyệt chiêu Tôm hùm Lăn lọt Tướng quân tôm gầm lên một tiếng Nó lăn lông lốc ở trên đất Cái bụng ngửa lên trời Chìa phần lưng để cho con rồng đá tấn công Thế nhưng tướng quân tôm lại quên mất ở trên trời còn có đường hoa. Đường hoa lập tức hóa ngọn lửa đen thành một cây mâu dài lao thẳng xuống, dùng vận tốc ánh sáng xiên thẳng vào bụng của tướng quân tôm. Tướng quân tôm hùm mưu đồ lưu lại vài câu di ngôn, nói rằng là tôm trả thù 10 năm còn chưa muộn. Thế nhưng cuối cùng cũng bị đường hoa thịt luôn. Này, này xử lý được rồi sao ờ xử lý rồi này nó rơi ra cái gì vậy đồng hoa không đáp một bộ đồ cấm địa bích động sáu mươi đó phá toái ánh mắt lập loè như sao giày của bộ tôm hùm sau khi trang bị vào lực phòng ngự sẽ tăng năm trăm phần trăm đó chân sẽ có hai mươi phần trăm miễn dịch đòn tấn công các phần còn lại trong cơ thể sẽ bị giảm ba trăm phần trăm lực phòng ngự đó ờ Nhưng người bị ngu sao Ai mà lại bắn phi kiếm vào chân Đã đánh thì nó đánh vào đầu vào người đó Ta nghĩ rằng Bộ đồ này nhắm vào những người có điện Có đặc điểm đặc biệt đó Chẳng hạn như là Những kẻ chuyên chạy đó Ờ vậy ngươi có lấy hay không ấy lấy chứ Phá toái cười híp mắt Được rồi Những thứ lật vật khác là của ngươi đó Đường hoa nghe vậy Bèn lấy ra một thanh bảo kiếm lập lòe phi hà kiếm nhất phẩm lục giai hệ kim ấy ra tử ca phá toái vừa nhìn thấy thanh kiếm thì lập tức nịnh nọt Ê, sáng nay đệ có gặp một thầy bói mù lão ấy nói là ngũ hành của đệ thiếu kim đó đường hoa cười cười đưa cho hắn phi hà kiếm đồng thời cũng từ chối cho hắn luôn cái giày tôm hùm dù sao thì đây là mình cũng đến để giúp hắn Pha Toái nhận được hai món đồ, mặt vẫn cứ dày, giao dịch cho đường hoa một thanh tên kiếm, đại tam phẩm ngũ giai Phi kiếm của ngươi chỉ dùng để bay thôi. Càn khôn vô ảnh kiếm. Đường hoa nhìn giới thiệu mà chợt vui mừng. Trong truyền thuyết thanh kiếm rẻ này là hàng chuyên dụng của thiên binh thiên tướng. Pha Toái ngẩng đầu lên, nhìn thấy hoa mắt, đã không thấy bóng dáng của đường hoa đâu. Nhặt được đồ một cái là chạy ngay, còn mẹ nó chứ. Đường hoa lắc đầu chảy chuốt, mái tóc bị gió thổi tán loạn. Vừa rồi mình chạy hơi vội. À, không ngờ rằng lần này đến đi chơi tùy tiện, lại vớ được thứ như thế. Phá toái đi đằng sau. Trước mắt chỉ có băng song sư là có binh chạm ở bích động. Băng song sư tuy cũng có cao thủ, nhưng người sẽ không vừa mắt đâu. trừ Phi là bảo huy hoàng và khăn đỏ, bay một hai ngày đến đây. À, hay là tinh tinh? Kéo Tinh Tinh qua. Con bé này rất có tác dụng đó. Này, người ta huy hoàng khăn đỏ và Tinh Tinh. Vừa vặn là một đội. Tinh Tinh xem bói. Huy hoàng và ta tấn công lẫn bảo vệ. Còn ngươi và khăn đỏ là chủ công phép thuật. Đến lúc đó, chúng ta gặp tôm đánh tôm. Gặp mực đánh mực. Đường hoa nghe vậy cũng gật gù. Thế nhưng mà... Hắn bắt được một vài người. Sát pha lang thì đang chuẩn bị độ kiếp Cho dù là không độ kiếp thì cũng chưa chắc đã đến Sát pha lang thích đi một mình Mặc tinh thì đi theo sát pha lang Còn thi thi trong tay có thần khí Đáng tiếc chỉ là cấp bậc của nàng chưa đến năm mươi Còn nhô mễ Cô nương này giống như là một quyển bách khoa toàn thư vậy Cái gì nàng cũng biết Chắc chắn là nhất tiếu Cũng đang đeo dính lên nàng à, Xem ra là những người bạn của mình Đều là những người có thể lập tổ đội rất có hiệu quả đó. Hết tập 38. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.